Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao mà cái cảm giác của người tao vô cùng sảng khoái và nhẹ nhõm Tôi và chị ba nghe vậy cũng thấy yên tâm Sau hôm đó khi về nhà Là tôi qua nhà trọ dọn hết quần áo của chị Tư tôi về bên này Rồi chị em tôi nói chuyện với chủ nhà để trả nhà trọ luôn Thế là từ đó ba chị em tôi ở chung một nhà Phải nói là nói vui gì đâu luôn Thỉnh thoảng ba chị em cũng có cãi nhau chứ. Nhưng. Vài tiếng sau. Lại chơi với nhau lại. Hôm nào ba chị em có giận lâu lắm. Thì giỏi lắm. Chưa được một ngày là đã quà lại rồi. Được cái là gia đình tôi. Bốn anh chị em. Tôi. Chị ba tôi. Và chị Tư tôi. Còn có một ông anh hai. Ông anh hai ở Sài Gòn nữa. Chúng tôi thương yêu nhau lắm. Khi viết đến đây. Thì có lẽ mọi người nghĩ rằng câu chuyện đã có một cái kết đẹp, cái kết thúc đẹp, một cái kết đẹp nó khép lại. Và không phải như vậy. Cái con ma nữ đó vẫn không từ bỏ ý định với chị gái của tôi, với chị Tư của tôi đó. Tại vì cái con hẻm mà cái nhà trọ chị ở nó cũng gần đối diện với chỗ khách sạn mà tôi ở và tôi làm. Cho nên đôi khi chị tôi cũng phải đi ra ngoài. Thì khi đi ra ngoài chị ấy nói không hiểu sao. Chỉ cứ hay nhìn về phía con hẻm đó, nó có một hấp lực, một cái ma lực, một cái gì đó thôi thúc mà khi đi ra ngoài chỉ đều nhìn về cái con hẻm đó. Sau này khi hết hợp đồng, đồng thuê khách sạn 5 năm, thì chị ba của tôi về nhà ba mẹ chồng cũng ở thành phố Hải Phòng. Còn tôi và chị Tư thuê một ngôi nhà nguyên căn để ở, và tôi cũng đi tìm một khách sạn khác để thuê và kinh doanh tiếp rồi tôi để cho chị tư tôi quản lý cái chỗ kinh doanh đó. Thời gian đầu khi hai chị em tôi ở cùng nhau thì không có chuyện gì xảy ra. Rồi thì tôi lấy chồng và chuyển lên Hà Nội sống. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn đi xe xuống Hải Phòng để thăm chị và cháu của tôi cũng tiện việc xem cái việc kinh doanh nó như thế nào. Rồi có một lần khi tôi việc căn nhà thuê, sao mà tôi cảm thấy Nó có cái cảm giác lạ như thế nào đó. Nhưng mọi người đều biết tôi rất nhạy cảm với những chuyện tâm linh. Tối hôm đó, tôi thấy hơi mệt nên tôi muốn chạy xe máy về nhà trước. Tôi mới dặn chị tôi ở lại, rồi hết giờ thì mới đóng cửa về sau. Từ cái chỗ làm, về nhà tôi khoảng 500 mét mà thôi. Khi trên đường chạy về nhà thì tôi dừng xe ở một cái đèn đỏ. Rồi từ cái đèn đỏ đó còn có 30 mét nữa là đến nhà. Tôi có thể nhìn thấy cái cổng bên ngoài của căn nhà tôi Nhưng mà không hiểu sao trong lòng tôi Nó cứ thúc giục Nó cứ thúc giục Nó không cho tôi về nhà Nhưng mà tôi vẫn muốn Vẫn chạy về cho đến cổng nhà Rồi phải mở cái cổng chung bên ngoài Và đi qua hai căn nhà Thì mới đến căn nhà số 3 của tôi Khi đứng bên ngoài cánh cổng Trong lòng tôi Nó càng thúc giục tôi là không có được vào nhà Lúc đó tôi khó chịu quá Tôi tiếp tục chạy một vòng ra công viên gần đó vài trăm mét, chứ tôi chưa vào nhà liền. Sau khi đi rồi một vòng, tôi mới quay trở lại về nhà tiếp. Tôi đứng ngay trước cửa, mà trong lòng tôi vẫn không muốn cho tôi vào nhà. Tôi hít một hơi thật dài, tôi biết có chuyện chẳng lành rồi. Tôi mới nhắm mắt lại để tôi cảm nhận coi mình cảm nhận được cái gì. Sau khi nhắm mắt một chút, trong đầu của tôi hiện ra một cái gương mặt ghê sợ của một con ma nữ. Hai con mắt đỏ lên sòng sọc, cái gương mặt trắng bệch cái nỗi lưỡi của nó lè dài xuống cổ và nó nhếch miệng nó cười, có vẻ như thách thức với tôi. Tôi nhìn thấy nó đang ngồi ở cái ghế sofa trong nhà tôi. Bây giờ làm sao? Thế là tôi bừng mắt ra và tôi đành quay trở lại cái chỗ làm. Để tôi đợi chị gái tôi xong việc rồi về luôn Chứ tôi không dám vào nhà một mình Vì tôi đã thấy Nó đang ngồi Trên cái bộ ghế sofa Ngay trong nhà tôi và chờ đợi Và với cái nụ cười thách, thách, thức, thách thức đó Khi tôi quay trở lại Thì vừa thấy mặt tôi chị gái tôi hỏi liền Ủa sao mày nói mày về nhà Mà còn quay lại đây vậy Tôi mới trả lời Thôi thôi thôi Đợi bà làm xong rồi về chung luôn cho nó vui Tôi chỉ nói trớ đi như vậy sau khi kết thúc công việc thì chị em tôi kéo nhau về nhà đêm đó khi lên giường ngủ thì tôi mới hỏi chị gái tôi nè nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện